Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chẳng có chuyện gì cả Em chỉ cảm thấy gặp nhau vào lúc đêm khuya thế này Lãng mạn đấy chứ Lâm thâm thâm nhìn anh với ánh mắt quyến rũ Hai tay đan vào nhau Em đúng là có bệnh thật rồi Cố chạch nặc bắt chéo hai chân Cố ý ngoảnh mặt đi chỗ khác Anh có thuốc nữa không Lâm thâm thâm cười nhạt Lấy từ trong túi sách ra một quả táo đỏ mọng Huyết nhẹ khỉu tay vào người đang ngồi Nhìn đông nhìn tay bên cạnh Và đưa cho anh Này Anh quay đầu lặng lẽ nhìn quả táo trong tay cô Lâm thâm thâm cố ý dầu miệng Mở to mắt nói với giọng đáng thương Chẳng phải anh thích ăn táo nhất sao Lẽ nào em muốn mua sát chồng à Bất tình lình Cố trạch nặc buông một câu Khi Lâm thâm thâm giật mình Không hiểu hỏi lại Anh nói thế là ý gì vậy Cố trạch nặc cười lạnh mấy tiếng Rồi hỏi bằng giọng hách dịch Tại sao táo không gọt vỏ Em có biết táo không gọt vỏ có gì không Thuốc chữa sâu đấy Ồ, hóa ra là vì vậy Lâm thầm thầm lục tìm trong túi Lấy ra chiếc khăn mùi xoa Lúc mua xong Em đã dùng nước ấm rửa rồi Còn dùng khăn ướt lau lại nhiều lần Thật mà, anh xem đi Cô vừa nói vừa nhanh chóng lau quả táo Một cách cẩn thận bằng chiếc khăn mùi xoa Cốt tông của mình Sạch lắm, thật mà Anh không nhìn quả táo đã được lau đến sáng bóng Xua xua tay Em nghĩ như vậy mà được à Thuốc chìa sâu là chất hòa tan Nên không thể nào rửa sạch hết được Được rồi Vậy để em gọt vỏ Lâm thầm thầm ái náy gật đầu luồn tay vào trong túi tìm con dao gọt hoa quả Có trạch nặc cảm thán Em mang đồ cũng đầy đủ đấy chứ Không phải vì anh sao Lúc nào cũng đòi hỏi Nói xong cô liền cười Trước khi anh trở mặt đã kịp bổ sung thêm Là anh có yêu cầu cao Chuyện gì cũng phải muốn hoàn hảo Em nhanh lên được không Cố Trạch Nặc cười để lộ hàm răng trắng bóng, không ngừng thúc giục Lâm thâm thâm đang cầm dao gọt táo. "Nhanh lên, nhanh lên." Sau đó anh móc gói thuốc lá trong túi áo khoác, lấy một điếu đưa lên miệng ngậm rồi châm lửa. Lâm thâm Thầm lặng lẽ gọt táo, bàn tay nhịp nhàng bình tĩnh, không hề vì Cố Trạch Nặc dục mà vội vã. Khói thuốc lá xông thẳng vào mũi khiến cô khó chịu, cố kiềm nén cơn nhức đầu và ngứa mũi, cô miễn cưỡng hò vài tiếng. Cố Trạch Nặc lại càng hút thuốc nhanh hơn từng hơi từng hơi một không ngừng nghỉ lâm thầm thầm liếc nhìn những đầu mối thuốc lá anh vứt dưới đất chẳng trách anh hút nhanh và nhiều như vậy hóa ra là vì điếu thuốc chưa hết đã bị vứt lan lốc dưới đất rồi càng về sau có những điếu hình như vừa châm lên đã vứt xuống anh cũng chẳng buồn dập tắt để mặc cho điếu thuốc cháy âm ỉ bốc khói dưới đất xong rồi cuối cùng lâm thầm thầm đưa quả táo được gọt vỏ cẩn thận cho anh cố chạch nạc không cầm lấy mà nhìn cô cố ý chọc tức Sao lại gọt vỏ táo? Em không biết là anh không thích ăn táo đã gọt vỏ à? Không phải anh nói vỏ táo có nhiều thuốc sâu sao? Lâm thâm thâm tỉ mỉ quan sát bộ dạng mặt dày, chờ mặt như chờ bàn tay của anh. Sửa sạch một chút không được à? Em có biết trong vỏ táo có bao nhiêu chất dinh dưỡng không? Rồi cố chạch nạc vung tay, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải cho cô nghe những kiến thức dinh dưỡng khoa học. Ồ! Lầm Thầm Thầm thấp giọng trả lời, với dáng vẻ là người tiếp thu bài học, cô nói: Anh nói rất đúng." Rồi một tay cầm quả táo vừa gọt vỏ xong, một tay nhanh chóng lấy ra từ trong túi một quả táo chưa gọt vỏ, sau đó cùng giơ cao lên trước mặt Cố Trạch Nặc. "Em có ý gì?" Cố Trạch Nặc nói trong hơi thở tràn ngập mùi thuốc khó chịu. Lâm Thầm Thầm bất chợt cúi đầu, xử lý sạch sẽ vỏ táo rơi trên đầu gối, sau đó trải chiếc khăn mùi xoa vừa lau táo lên đùi, để hai quả táo lên trên rồi ngẩng đầu nhìn anh, trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp, còn ngón tay chỉ vào đó và nói: táo gọt vỏ và không gọt vỏ đều có, anh muốn ăn quả nào? Cố Trạch nặc nhìn cô chằm chằm ý thăm dò, rất lâu sau mới hít một hơi thật sâu, gật đầu cười. đúng, đúng là anh rất thích ăn táo. anh ngừng một lúc rồi chậm chậm tiến sát cô, khi hai cành mũi sắp chạm nhau thì dừng lại. nhưng những thứ mà em đụng vào, anh cảm thấy buồn nôn. Chẳng thể nào nuốt nổi. Nhìn đã thấy muốn ói rồi. Bốp! lâm thầm thầm thẳng tay giáng một cái tát thật mạnh lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Khi cố chạch nặc đang trứng mắt lên kinh ngạc và trước khi con phẫn nộ trào lên thì cô đã nở nụ cười mê hồn thân thiết nói Chồng ơi! Táo gọt vỏ và táo chưa gọt vỏ đều có ở đây. rốt cuộc anh muốn ăn quả nào? lâm thầm thầm ngồi ngay ngắn trên ghế yên tĩnh chờ đợi cho dù biết một giây sau đó anh sẽ nhào đến xé nát cô thành trăm mảnh tình trạng này có lẽ cô đã quen từ lâu không phải từ trước đến nay họ đều như vậy sao đối diện với những việc như thế này dường như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net